Chuyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Miên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube, chương 145, đã làm chuyện ấy chưa? Mẹ, giọng nói dịp đến cẩm không có bất kỳ khác tương nào, nhưng trong lòng có chút xấu hổ. ta Vân nghe gần đầu liên tục nói, Ừ, ngoan, rớn hợp y ta, rớn hợp y ta. Đi, mấy dẫn ngươi đi chung quanh một chút. Vân tiện nói chân hơi một chút chuyện của nhiễm y. A Vân nhiễm tình lôi kéo nàng nổi. Thần nhóc nhiễm y này là ông cụ non, lúc còn rất nhỏ đi học không chịu chú ý. Thần không biết học cho ta hay là học cho chàng. Dịp lên cầm ngoan thầm, dù sao khẳng định không phải là học cho người. A Vân còn nhìn thương đối cẩm mở, không được lời nổi. Hạ Vân cũng không chờ Diệp Linh cẩm lên tiếng, liền nói tiếp. Anh nhóc này, năm tuổi đã bắt đầu không thính gần gũi với ta. Ta muốn ôm hắn, hắn cũng không cho, nhắc tới, cảm thấy rất chịu. Diệp Linh cẩm có thể tưởng tượng bộ dáng, không được tự nhiên của nhà nhịn y, tiếp chút nữa không khỏi bật cười. Có một lần ta hỏi hắn tại sao đưa bé hắn thính gần gũi mẹ, còn hắn thì không. Kết quả hắn nói ôm cha sẽ tức giận. Lúc ấy ta không biết nên nói cái gì cho phải. A Văn nhớ lại trước kia cười nói. Nhụp liên cẩm vẻ bằng vẫn ngơ nhưng trong lòng đã sớm cười đến đấm bàn rồi. Nhìn bộ dạng nhàn từ, chính xác sẽ tức giận, nhưng nhan nhã y cũng chính xác sẽ nói ra là như vậy. Lúc Nhụp liên cẩm sắp nghĩ lung tung, A Văn chớm chớm máng một cái nói: "Con dâu, ngươi biết ở đây." mỗi nam nhân đến độ tuổi nhất định sẽ vài cái ấy ấy rồi. giọng nói hạ vân nhẹ nhàng nhưng lập tức dìm lên cẩm nghe xong liền hiểu ngay. Gáy bật lại quả nhiên mình không trồng sáng. Rất nhiều nam nhân cái con bé bắt đầu gần gũi nha hoàng. Đến một độ tuổi nhất định nha hoàng sẽ cùng nam nhân đó làm chuyện ấy rồi. Sau đó cho nam nhân đó cưới vợ nha hoàng kia. Liền thuận nướng để thuyền làm vợ lẽ. Nói tới đây, Hạ Vân dần lại nhìn Diệp Linh Cẩm một chút. Chuyện Hạ Vân nổi. trước kia Diệp Linh Cẩm cũng đã xem qua trong sát. Trong hồng lão mộng, cũng có nói đến. Nghe đến đây, Diệp Linh Cẩm không nhìn được, bắt đầu nghĩ lung tung. Sau đó, một cách tên trở hiện lên trong đầu nàng, khi rằng không phải đâu, Diệp Linh Cẩm không muốn mình suy nghĩ lung tung, nhưng nàng càng nghĩ lung tung. Hạ Vân cố tình, ta dừng lại chỗ này không nói tiếp, giống như đang ám chỉ điều gì. Hạ Vân nhìn lên trời một chút, bỗng như nói. Ôi chào, ta quên. Vợ Lý Tuấn Quân hẹn ta, tới thổ quần ảo, ta đi trước A. Con dâu, cứ tự đi chơi thôi. Nói xong liền đi mất. Cái mặt dưỡng lâm cẩm đau buồn, rất muốn kéo Hạ Vân trở lại, nói cho rõ ràng. Ôi nhở vì đang thực sự cùng nhau nhảy làm qua chuyện ấy. sau này nàng ta lại muốn làm vợ lẽ thì làm sao bây giờ? cứ như vậy, chị bên gẫm một mình suy nghĩ buồn bực xuống cả buổi chiều. đến lúc ăn cơm, anh vẫn mấn hồn mất vé. cũng may là nàng đang dã bộ ngây ngô, người khác cũng không quá chú ý. thiếu phu nhân mời cô nước, chị bên gẫm vừa ngẩng đầu lên, thấy đi đang đang nhìn mình cười cẩm giật mình ngã ra sao lại quên mất cái băng ghế không có chỗ dựa lưng cứ như vậy ngã xuống thật Mai những y bên cạnh nhanh ta lại mắt ôm lấy thắt lưng nàng làm sao vậy cẩn thận một chút những y dịu dàng đỡ dặm lên cẩm dậy dặm lên cẩm nhìn nhan những y có mấy lời rất muốn hỏi hắn nhưng nay này không tốt lắm nên thôi cổ nén khó chịu trong lòng hạ vân che miệng mỉm cười nói con giàu người cẩn thận một chút nhìn thấy hà vân nhật bên cẩm liền nghĩ tới lời bà nói lúc chiều anh cũng không có lòng dạ nào mà ngồi uống trà cũng mai không quá lâu hà vân kìm mệt cùng nhan tương đi xa nhan nhĩm y liền dẫn nhị lên cẩm trở về phòng của bọn hắn có tâm sự mới vừa vào trong phòng nhan nhĩm y liền dừng lại hỏi quả nhiên bị nhìn ra rồi nhật bên cẩm thở dài Và vào trên băng đá, ta chấm cầm nhìn nha nhiễm y. Nhan nhiễm y cũng đi tới ngồi xuống, nhìn nàng, cho nàng nói chuyện. Dịp đang cẩm nhìn nhan nhiễm y từ trên xuống dưới một lần nữa. Thế nào? Nhan nhiễm y hỏi. dáng vẻ không chút nào mất tự nhiên khi bị nhìn. Người như vậy, chứ dù là không mặc quần áo, dáng vẻ vẫn bình tĩnh ung dung, cũng có thể làm cho người ta có cảm giác có mặc quần áo người đã làm qua chuyện ấy chưa? Diệp Linh Cẩm mở miệng hỏi. Ả? Không biết hắn nghe không hiểu, là giả bộ không hiểu. Nhìn bộ dáng người như vậy cũng không giống là đã làm qua chuyện ấy. Diệp Linh Cẩm nhớ lại lúc trước ở Trương gia, hai người hôn nhau, kỹ thuật của nhà nhiễm Y rất thuần thục, ngang lại lầm vòng lọc vào. Nhan Y vẻ mặt vô tội cười hỏi chuyện gì? Diệp Linh Cẩm nhíu nhíu mày cũng không biết như nhiễm y giả bộ hay thẫn là không biết vì vậy rối rắm tìm từ nói là vậy nói thí dụ như cha ngươi và mẹ người muốn sinh ra người trước đó quyết định phải trải qua một quá trình chuyện ấy chính là chỉ quá trình này nghiệp đăng cảm cũng không được tự nhiên nhưng nhiễm y nghe xong cái miệng cong lên hỏi vì sao lại đột nhiên hỏi tới chuyện này sợ thân thân đêm đó Cái thận của ta không tốt. Diệp lên cẩm vừa nghe xong, hận không đen tạng đá đập hắn. Cười nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là muốn hỏi, muốn hỏi. Diệp lên cẩm rối rắm suy nghĩ một lát, cũng không tìm được từ chính xác, có thể biểu đạt ý tứ của nàng. Ta đỏ bất đất dị thở dài một cái nói. Ai? Thận ra thì ta muốn hỏi là. Nhà đầu vi rằng có phải là người thông phòng của người hay không? Các sẽ đã làm chuyện ấy rồi phải không? Hỏi xong một hơi, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Tờ phải vẻ mặn rối rắm của Diệp Đăng Cẩm, như những y bình thản ung dung, kẻ miễn cười đáp. Nếu như mà ta nói là đúng thì sao? Diệp Đăng Cẩm trừng mắt nhìn hắn, cho đó hít mụn hoa thật sâu, gạt ra nổi. Coi như là cũng không còn biện pháp. Ta nhìn lắm, ta nhìn xấu hổ một chút. người muốn nạp nàng làm thiếp. Nhấn lời này, mặc dù là nghi ngờ, nhưng giọng nói dịp lên cẩm cũng không phải đơn giản nghi ngờ. Nàng kéo dài chữ cuối cùng, là có ý nói, Nếu ngươi nói đúng vậy, thì cũng đừng nghĩ ta sẽ gạt cho ngươi. Nơi nào đó trên nóc phòng có mộng đôi vợ chồng. Ngươi kêu ta tới là nhìn chuyện này, nhàng từng nhớ mày Hạ Vân vẻ mặt nhìn có chút đắc ý, nói, Đúng vậy à, vì ai ta cố ý nói như vậy? Chứ là muốn xem con dâu cãi nhau thế nào. Thằng dốc này sợ ta sẽ không dễ chịu rồi. Nhân tương nhìn bà ta một cái, tiếp tục nhìn trong sơn, trong miệng nói. Thằng nhóc kia không dễ chịu, ta xem không nhất định là vậy. Nhân nhiễm y cười nhìn nàng, dáng vẻ hắn không chút nóng nảy, nhưng bộ dạng dịp minh cẩm có chút tức giận. Ngươi thật ra nói chuyện. Cha mẹ ta xem vi đăng như con gái, ngươi nói họ sẽ cho phép con, con gái và con trai của mình làm chuyện ít sao? Hơn nữa, anh Nhĩa Y mỉm cười nhìn nàng. Có một người vợ kim con nuôi săn sóc, thêm nữa một mình ta sao chịu nổi. Chương 146 Không rõ tung tích. Chịu bên cẩm kêu hóa một chút, để phải nghe được ý tứ. Nói kết thúc là không có. anh Nhĩa Y cười không đáp, như vậy tấm thời coi như là không có. Dịp lên cẩm chớp má một cái, tiếp tục hỏi. Để người có làm qua chuyện ấy chưa? cái này dịp lên cẩm, đúng là có chút để ý. Cái tưởng của nàng có vẻ thường đổi tác người, không chấp thụ nổi nam nhân, không có kinh nghiệm. Hơn nữa, nhân y đã hơn 20 tuổi như vậy, chẳng dám ơn nhìn. Không thể nào, ông có ai yêu thương nhìn nhớ. Nhân y suy nghĩ một chút, gần đầu một cái. Với ai? Nhân y. Có cái đường yên lặng suy nghĩ một chút, nói, ừ, kỹ viện. Rõ ràng là đi vào kỹ viện, quả nhiên không lo học, nhưng mà kỹ viện thì không tính. Dục Liên Cẩm biểu mô nói, nếu là kỹ viện, chứ vậy bỏ qua cho người đi. Điều nói, người không không lưu uộn phía phía sau. Nhưng y phận đầm một cái, có miệng có chút không không, nhưng Dục Liên Cẩm lời nói lại tiếp. Nhưng về sao không cho phép đâu? những cái cười đào nổi. Phải, nó cũng không muốn nhận thêm mụn cây dù nữa. Dũng nên cầm nhớ lại chuyện lúc trước, có chút quận bác Đến đắp nhà, Hạ Vân nhìn tình cảnh trong viện, mặt nghi ngờ. Không đúng, tại sao lại là như vậy? Con dâu cũng quá phóng khoáng đi. Làm sao, tôi biến kết quả là như vậy? Nhân tường nhớ mày nổi. Càng nhóc kia đem con dâu ăn sạch rồi. Hạ Vân, mặt như đưa đảm, nói. Ài? con dâu à thế nào không có tiền đồ như vậy? nhân cương nhìn hạ vân đầy thầm ý, miệng cười nói: được rồi, bọn họ đều không sao, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. ghét yeah. hạ vân mặt đỏ lên, vừa về một tiếng, trên nóc nhà không còn bóng người nào. cách mấy ngày rồi, nhưng nhịn y trước sau vẫn không ngượng được tin của bác hiệu chưa đến, trong lòng có chút lo lắng, quyết định đi lại thành số một chút. Diệp Linh Cẩm cũng đồng ý, vì vậy hai người nói đi là đi, tưởng Nhan Tương và Hạ Vân từ biệt. Nhan Tương không nói gì, nhưng Hạ Vân dĩ nhiên là không muốn. Đất hai Diệp lên Cẩm dặn đi dặn lại thật lâu, mới lưu luyến buồn ra. Con dâu, ở bên ngoài cẩn thận nha, giang hồ rất nguy hiểm. Hạ Vân nói. Diệp Linh Cẩm có chút cảm động, tình đau một cái. Hạ Vân nhìn nhan những y nổi. Hạ nhấp ngươi. Ta không lo lắng, nhưng phải chăm sóc tốt cho con dâu ta. Nhân nhẫn y cận đau một cái, ta vẫn cười tầm bỉ, nhẹ giọng nổi. Nếu như có thể, để cho ta ẩm cháu trai trước là tốt nhất. Đúng vậy nha, thằng nhóc, dám có dụng khí giống cho người nằm đó không? Cái này không dám, nhân nhẫn y vẻ mặt ung hòa cười như bình thường. Diệm Linh cẩm im lặng, các người nói nhỏ không dám cho ta nghe sao? Tập hiện hai vợ chồng nhân tương, nhanh nhẩm y và dịp linh cẩm, vào xe ngựa chạy tới lệ thành. Chắc là, rất hiểu cô nương không có việc gì đâu. Trên đường đi, dịp linh cẩm nhìn nhanh nhẩm y, không nói gì, vì vậy nàng an ủi. Nàng biết, nhanh nhẩm y thận xem bác hiểu là bạn bè. Bác hiểu lâu như vậy không có tin tức, là không bình thường, hắn tự nhiên là lo lắng Nhanh nhẩm y nhìn nàng một chút, cười trêu nói. Hôm nay cẩm Nhi, Phận đã trưởng thành, không biết an ủi mẹ cái rồi. Diệp Linh Cẩm đơn người, nàng nghiêm chỉnh nói mà. Nói những y mỉm cười, đem Diệp Linh Cẩm có chút vùng vật kéo vào trong ngực. Đường sắp nãy cá ngựa không ngừng lắc lơ, Diệp Linh Cẩm cũng có cảm giác muốn lắc lơ. Có lẽ không muốn để cho Diệp Linh Cẩm lo lắng, nhưng những y thay phục lại giống vẻ trước kia. vẫn cười, có lúc còn treo chọc Diệp Linh Cẩm một chút. Trong lương này, bọn họ đi được rất nhanh, dịp viên cẩm không muốn những người, chẳng biết. Nếu bác hiểu thật sự đã xảy ra chuyện gì, thời gian này sẽ là muộn nhất. Lúng trở về, sao phải lúng rời đi, thời gian chỉ có ba ngày. Vào lịch thành, nhưng y liền dẫn việc bên cẩm chạy tới giang hồ văn. Còn từ tới cửa, dịp cẩm cũng cảm giác, có cái gì đó không đúng. Bởi vì, giang hồ văn rộng như vậy. Cảm giác không có suy nghĩ bước chân nhanh nhiệm y dần là một chút, nắm tay dịp đêm cẩm thật chặt nổi. Có ta ở đây, đừng sợ. Thế xong, mắt theo dịp đêm cẩm đi vào giang hồ vàng. Người đào. bọn bóng người màu xanh chương nhanh nhẹ, bay đến trước mặt bọn họ. Ai, là các người, đánh trận người lại mừng rợt vô lên. Dịp đêm cẩm cũng có chút vui mừng, người này lại là địch tinh. Nhân huynh. Đã lâu không gặp, từ bên trong giang hồ văn, có người mặn trường bào màu đen đi ra, toàn thân cao thấp, mọi chi tiết cũng là người sắc hoàn mỹ. Quang huynh, địch huynh, những y nhìn bọn họ công công khóa miệng, quang quán chi quanh năm mặt lạnh, lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Địch trả, góc tử, lâu nay không gặp vẫn còn nhận ra ta sao. Tự tin nhảy tới bên cạnh dịp linh cầm. Dịp linh cầm liếc hắn một cái nói. Cần thú, được tinh gãi gãi đầu, cười càng hai tiếng nói, không tệ không tệ, vẫn còn biết. Sau đó ngoan ngoãn rời đi, không hề tự tìm mất mặt nữa. Nơi này, tự ra chuyện gì? Nhà nhiễm y hỏi. Hoàng quán chi miếng môi, địch tinh nổi. Giang hồ văn trước đó thì một đám người áo đen khúc tạch, ít hiểu cô nương không rõ tung tích. Không rõ tung tích, dịp lên cẩm âm thầm cao mài. Sống chến góc rõ. Giang nhiễm y hội. Hoàng Hoáng Chi gần đầu một cái. Mọi người ở đây đều xem vách hiểu là bạn. Cũng không muốn một cô gái vô cùng tài hoa phong nhẫn như vậy gặp chuyện ngoài ý muốn. Vừa đúng lúc ta đi ngang qua, vụ án này cũng do ta phụ trách. Về cách sạn trước rồi nổi. Hoàng Hoáng Chi nổi. Giang nhiễm y và dựng liên cẩm, đi theo bọn Hoàng Hoáng Chi đến khách sạn. Sau đó thêm một trong phòng, mấy người gặp lại cùng nhau. bàn hoán chi hội một tay gọi lên bàn, tự nhiên đang suy nghĩ cái gì. thì thấy hắn chật nhìn dụp lên cẩm, anh nhìn nhé những y hỏi. vụ án ở Lan Thành cũng do ta phụ trách. Có được tìm được cơ hội vợ đã xuống giếng, để tin làm sao buông tha, có một bên nói sang vào. Người nói lại một chút, vẫn cứ bộ dạng cáo đội lót hổ, thành ngữ này có ý tứ vô cùng. Các y miễn cười nhìn được tinh một chút, địch tinh ho nhẹ một tiếng. Các y lại nói, chẳng quan hệ tới ta. Hả, để ngươi nói một chút. Hoàng hoáng chi, âm thanh gõ mọc bàn càng trở nên nhẹ nhàng. nhưng y nhìn hẳn một cái, khám chịu mình đi trước bệnh, sau đó bị vai giết. Một người trong số đó là diễn viên ngoại, nói ra tất cả. Nghe xong, hoàng hoáng chi trầm mặc không nói, địch tinh xoa cầm trầm tư. Nhà nhiễm y, ngươi có phải hay không lại đang bên ngoài đắng tội người nào? được tinh xoa cầm hỏi. Nhà nhiễm y ôn hòa miệng cười nói, Tây Hà cũng không đắng tội với ai. Ba người còn lại im lặng, còn có thể có loại da mặt vậy như vậy. Chương 147 Giết Người Diệt Hậu cái cả chuyện dịch da cũng làm cho bọn ta hoài nghi đến ngươi. Những chuyện ở liễu thành, lịch thành, cũng có thể tính lên đầu người. Tham ra người rắc tội với người không phải bình thường. Hoàng hoán Chi nổi. Nhà nhiễm y mỉm cười không nói. Hoàng hoán Chi nổi với hắn như vậy, chứng minh là tin những chuyện này không liên quan đến nhà nhiễm y. Nhân huynh, theo tin tức nói, người đã đi một chiến lên kinh đồ, có thể nói lại lệnh của người một chút đi. Thì ra, Hoàng hoán Chi đã biến hướng đi của bọn họ. Dịp lên cầm có chút kinh ngạc, nhìn bộ dạng của gian nhiễm y cũng không kinh ngạc chút nào, đó là hắn biết ngoan quán gì đã biết rồi. Vốn cho là nhan nhiễm y sẽ không nói, nhưng nhan nhiễm y lại nói, tại hà họ nhan, năm đó chuyện trường sinh dẫn gây sóng giỏ trên giang hồ, cũng có một người họ nhan. Hắn chầm lại nó ra, để tin kinh ngạc. Nhan tướng, nhan nhiễm y gật đầu một cái. Ta thế nào lại không nghĩ tới, chẳng là Địch tinh buồn bực nổi. Hoàng Hoán Chi gật đầu một cái nổi. Thì sao là vậy? Như vậy có rất nhiều chuyện cũng có thể hiểu được. Mặc dù như những y không có đưa ra chính cứ gì, nhưng Hoàng Hoán Chi và địch tinh tình tưởng hẳn. Dịp lên cẩm cảm thấy đây chính là sự tin tưởng giữa bằng hộ với nhau. Dường như là nghĩ tới chuyện năm đó, thì tới gia đình của mình. Cự có chút trăm mặc. Nói như vậy, mục đích của người đứng phía xa mà bí mật, dường như không phải là trường xương dẫn, như phải là cái gì? Tài hoàng hoáng chi gọi lâm bàn suy tư nổi. Nhanh nhịm y lắc đầu một cái, nói. Đi biến thân phận người này thì dễ rồi. Thân phận hoàn hoáng chi gương mát. Nhanh nhịm y không công môi nổi, không giảm giấu. Đang này ta trở về nhà một chuyến để hỏi cha ta chuyện năm đó. Tao đã suy đoán, người phía sau bất màn bí mật, nếu biết gì như vậy, chỉ có thể là có quan hệ đến cái chết của liễu hồng ức. cho ngươi không biết là người nào sao? Hoàng hoán trì hỏi. Nhà nhiễm y lắc đầu một cái, có chút hối hận hối. Cũng do ta nhờ bách hiệu tra xé, nếu không phải để cho nàng điều tra, nó không chừng, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. cuối cùng bất hiệu bị bọn họ làm liên lụy Dịp lên cẩm cũng không muốn bách hiệu xảy ra chuyện gì, dù sao, trước kia đã chết rất nhiều mạng người. Có lẽ bách hiệu đã điều tra ra được cái gì, người bí mật kia mới muôn. Bốn chữ cuối cùng, quan quán chi không rõ ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, với người bệnh đầu mỗi. Lốn dân tưởng sắp sáng tỏ, rồi cảm giác này giống như bị đậm mụn chi vào tim, hết sức khó chịu. Dịp lên cẩm yên lặng ngồi một bên thật ra nàng rất muốn chen miệng hỏi một câu Diệp Linh Đoàn thế nào? Nhưng sợ đột nhiên mở miệng sẽ hôi dọa bọn họ, trong lòng cực kỳ rất lắm. Nhan Nhẫn Y liếc mắt nhìn Diệp Linh Cẩm ngồi bên cạnh, tao đã nói, anh huynh và đệ huynh tao lại đến nơi này. Diệp Linh Cẩm trong lòng cảm động, Nhan Nhẫn Y rất hiểu nàng nghĩ gì. Tự tinh cảm động đã lâu, liền khôi phục dáng vẻ trước kia, nói: ngày đó sau khi các người đi diệp nhị cô nương làm ầm ỹ rất lâu làm cho ta có chút nhức đầu nhưng sau đó bọn ta vẫn tin tưởng người chẳng qua bọn ta có một loại cảm giác hung thủ đang kè bên nên để cho người rời khỏi để nhìn rõ động cơ của người đứng phía xa bối màn bí mật Hắn thấy dài tiếp tục nói sau đó diệp nhị tiểu thư nhất định phải đi tìm lão tử bùi lâu tướng liền mang theo nàng cùng bọn ta đi tìm người sau đó bùi lâu tuấn nói có việc không thể tiếp tục tìm nữa diệm nhị tiểu thư cũng nói không tìm nữa nàng nói muốn đi theo bùi lâu tuấn sau đó bọn ta tách ra tôi khoảng vài ngày sau đó lại nghe nói lân thành xảy ra chuyện diệp linh đoạn đi theo bùi lâu tuấn mà không tìm nàng nữa diệp linh cẩm cảm thấy có chút gì quái bởi vì theo diệp linh đoạn rất lo lắng cho nàng trước đó ta rằng rời khỏi bùi lâu tuấn Cũng phải đi tìm nàng. Ai, cái tiếng phải làm sao? Định tin thở dài. Trong phòng thoáng chốc lại lâm vào trầm mặt. Trước tiên, phải đi tìm bách hiểu. Có lẽ nàng thực sự biến được gì chăng? Hoàng quán gì nổi? mọi người gần đầu đồng ý, cho đó liền giải tán. Sau khi trở về phòng, làm sao vậy? Nhìn dịp lên cẩm có chút buồn buồn không vui, nhàng nhiễm y hỏi. Diệp Cẩm lắng đầu một cái nói, chẳng qua ta cảm thấy có chút gì quái, đoạn nhi bình thường sẽ không làm như vậy. Nhưng những y trầm ngâm một phen nói, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ nữa, chân tướng sẽ được vệnh trần ra thôi. Những lời này rất đúng, trong cõi đời này không có bức tường nào rõ không lọt qua được, gấp một muốn sẽ bị phát hiện. Diệp Cẩm thở dài, gần đầu một cái, có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi ngày thứ hai, những người bọn hắn đi tới gian hồ văn xem xét, hy vọng có thể có manh mối gì. quả nhiên đột tục có thật nhiều nha hoàn gia đình thận trọng chạy trở lại. bọn họ đều gặp qua bọn hoa quán chi, bị quan quán chi vẫn hỏi từng người một ngoan ngoạn, nói ra tình huống lúc đó. chỉ cẩm ở một bên vườn nghe, vừa cảm thán hoan quán chi quả nhiên là làm quan. hỏi một câu hỏi đều đi thẳng vào trọng tâm thời nói sắp bán. Sau khi tra hỏi rất nhiều người, con họ căn bản hiểu là, một buổi tối hai ngày trước, có một đám người ao đen tới, mục tiêu dường như là bất hiểu và một đống tài liệu. Tình huống buổi tối lúc ấy hết sức hỗn loạn, có một số gia đình, nhà hoàng bất hạnh gặp nạn, nhưng có rất nhiều người vẫn trốn thoát. Mọi người nhìn thấy bất hiểu, được một số cận vệ hộ tống chạy sang ngoài, sau đó thì không biết nữa. Thơ phòng của Bách Hiểu bị lột tung, ngỗ ngang. Dịp lên cẩm cảm thấy, bọn hắn đã đoán đúng. Đắp người kia tới là muốn tiêu hủy tài liệu, thân tiện giết người và trọng mỏi. Nói như vậy, Bách Hiểu đã nắm giữ chứng cớ quan trọng trong tài. Bọn họ đi men theo con đường cho bọn gia đình nhà hoàng chỉ để tìm kiểm dấu vết. Bởi vì giang hồ văn không nằm trong thành, nên, nên đi tới đi lui tiền đến ngoài thành. Ngoài thành ít người lối tới, dấu vết trên mặt đất vẫn còn. mơ hồ có thể thấy rất nhiều dấu chân hoàng hốt, lồng xộn. Đi trước một bụi cỏ rõ ràng có dấu vết đánh nhau. Diệp lên Cẩm vạch một bụi cỏ lại bị sợ hết hồn. A, đột nhiên phát hiện đằng sau bụi cỏ có một cổ thi thể nằm đấy, cái chết có thảm. Diệp Lăng Cẩm sợ hãi sững sờ đứng ngay người tại chỗ. Ngoan đừng nhìn. Nha nhiễm y đến bên nàng kéo nàng vào trong lòng đè đầu của nàng xuống hoàng quán chi và địch tình chạy tới hoàng quán chi vặn vội quả ra kiểm tra thi thể một lúc nói bị người đâm thủng bụng ruột gan toàn bộ lòi ra tuy dịp lên cẩm không phải nhìn thấy qua người chết chỉ có một lần nhưng toàn bộ ruột gan bị lòi ra thật sự là quá tàn nhẫn bốn người trở về gian hộ vàng hoàng quán chi dùng thân phận quan phủ Khi tìm quan phủ lịch thành, các người tới đem thi thể về. sau khi nhận dạng, thi thể này là cận vệ của bác hiệu. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm, đang tìm đến sông Trường Giang, thì thấy bên bờ sông có dấu chân người, đốt cuộn cũng không tìm được manh mối nào. Hiện tại, bọn họ cũng không dám xác định bác hiệu có phải bị gặp nạn hoặc đã bị người cũ đi hay không.